Đến Ninh Hinh sau lưng ngạn ra cùng với ngạn ra sau lưng đại gia tộc, tức khắc những người này tay lại trưởng cũng không dám vươn đi. Nhưng thật ra Ninh Hinh tên tuổi ở này, đó trong vòng đầu chậm rãi mở ra, những người đó nhắc tới Ninh Hinh tổng muốn thần thần bí bí nói Ninh Hinh lợi hại chỗ. Đương nhiên cũng có người là hoài nghi, Ninh Hinh lợi hại trên thực tế đều là ngạn gia làm ra tới biểu hiện giả dối. Bất quá chịu mời chủ tiến nội vờ hở nở ng cái đó lao ra tự chính là cảm nhận được Ninh Hinh lợi hại. Tuy rằng không có nơi nơi ồn nào nói Ninh Hinh nhiều lợi hại, nhưng tiểu đồng lưỡng nếu là có cái gì coi thường Ninh Hinh luôn luận thời điểm, luôn là phải bị thế hệ trước người giáo huấn một phen. Dân già, Ninh Hinh thanh danh liền đánh ra. Mà muốn tiến vào huynh nghiệm viên người cũng có thể là toát ra tới, các loại tìm quan hệ, chính là muốn trà trộn vào huynh nghiệm viên nội viện. Bọn họ cũng không đều là vì điều dưỡng, thân, thể, có chút chính là tưởng tiếp theo cơ hội này cùng huynh nghiệm trong vườn đầu nhân vật đánh hảo giao tế. Ở bọn họ xem ra, Đây là cái cao cấp giao tế vũ đài, người bình thường nơi đó có thể đi vào. Linh Hinh là hoàn toàn không biết ngày đó, mỗi, ngày e giờ, cũng bất quá là nhiều làm vài vị lao gia tử đồ ăn thôi. Ban đầu mở ghệ vài vị lao gia tử còn nói yếu điểm cơm cái gì, nhưng lúc sau bị bác sĩ cùng ngạn lao gia tử đã cảnh cáo lúc sau, liền thanh thản ổn định lưu lại. Bác sĩ cũng tỏ vẻ nhận Linh Hinh vì cháu gái như sự, tình, chuyện này thật đúng là làm mọi người kinh ngạc không thôi. Vẫn luôn không thế nào đề cập về kinh đâu ngạn lao gia tử Lần này cũng là vô cùng cao hứng, cùng những cái đó lao hưu lại nói tiếp cũng không kiêng rẻ. Không biết bao nhiêu người muốn hôn một chương nhập hinh niệm viên vé vào cửa, nhưng vẫn luôn không được mà nhập. Mà Ninh hinh sinh hoạt cũng chậm rãi trở về chính quy, hiện giờ hinh niệm bên trong vườn ngoại đã là một cái tự cấp tự túc thế giới. Ninh hinh vốn là chạch, hiện giờ càng là như thế. Mà năm tiểu bởi vì sắp ăn Tết, nhưng thật ra chỉ có thể trước tiên về nhà. Nói ăn Tết, Ninh hinh tính hạ thời gian cũng xác thật là mau tới rồi. Ninh hình nghĩ hình niệm viên ngoại vây là đào hoa thôn, dân chúng đều là muốn ăn tết. Nàng mở ảm nay mùa rời bên ngoài, tự nhiên là chưa từng có. Nhưng hôm nạ thế cả gia đình, thấu, nhiệt e giờ, náo ăn tết cũng là tốt. Nàng nghĩ đến liền làm, thậm chí liên hệ đào hoa thôn thôn dân, đem trước kia vứt đi rất một ít phong tục đều khôi phục lên. Tháng chạp 24, phủi trần quét dọn nhà cửa tử bắt đầu, một lưu đều là các loại hoạt động. Bên ngoài là đối ngoại mở ra, tự nhiên là hấp dẫn không ít du khách Làm thôn dân nương cơ hội này lại kiếm lời một bút Đào hoa thôn thôn dân hiện giờ là thiệt tình cảm kích ninh Hinh, Không chỉ có thay đổi bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh Trả lại cho bọn họ một phần công tác Hiện giờ khoản thu nhập thêm cái gì đều có Hơn nữa ở nhà ăn tết còn có thể đủ kiếm được tiền Chính là bọn họ đã từng tưởng cũng không dám tưởng Đào hoa thôn phát triển là càng thêm hảo Mà ninh Hinh lúc nào thật ra có chút đầu lớn Một cái, nhiệt e giờ, nhiệt e giờ náo nháo năm ít nhất muốn tới tỉa ủy hển tiêu lúc sau mới xem như kết thúc, nhưng tháng riêng sơ sáu, Ninh Huynh liền nhận được đỗ nhược hy điện thoại. Nhược hy, thật không thành, nội vây ta không có khả năng cho mượn. Hai người lúc trước nháo thành như vậy, hơn nữa phía trước tử niên tiểu tiểu nơi đó biết đến đỗ nhược hy châm ngòi, Ninh Huynh thật sự cho rằng về sau đều sẽ không liên hệ. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua nửa năm không đến, đỗ nhược hy lại lần nữa liên hệ chính mình. Dường như chuyện quá khứ, tình, đều không có phát sinh dường như cùng ninh hình chúc tết. ninh hình cũng không nghĩ thật sự nhau đến cả đời không qua lại với nhau. bất quá chính là cho nhau chúc tết nàng cũng không có tưởng quá nhiều. nhưng không nghĩ tới kế tiếp liên tục năm ngày đỗ nhược hy liên tiếp liên hệ chính mình. ninh hình rốt cuộc là mềm lòng. đỗ nhược hy thái độ hảo, cũng không đề cập tới quá vãng. dần dần nàng cũng nghĩ quá khứ khiến cho nàng qua đi đi. ai bị ệt thứ sáu đỗ nhược hy liền nói nàng phía trước quay chụp phim truyền hình muốn chiếu, chuẩn bị làm tuyên truyền. lúc giờ hình hình còn không có phản ứng lại đây chỉ là vài câu chúc mừng. Nhưng lúc sau Đỗ Nhược hy cư nhiên đưa ra muốn tiếp hình niệm viên nội vây tới làm tuyên truyền, ngữ khí rất là thành khẩn. Ninh Huynh lại không chút do dự cự tuyệt, nàng biết cái này tiền lệ không thể khai. Càng Đừng nói phía trước liền bất đồng ý Đỗ Nhược hy tiến vào nơi này quay chụp, huống chi là hiện giờ đâu. Ninh Huynh không nghĩ chọc vài vị lao ra tử không mau, vì thế thực quyết đoán tự tuyệt, nguyên tưởng rằng Đỗ Nhược hy chỉ định muốn như trước kia giống nhau, đập một phen sau đó lửa giận tận trời rời đi nhưng không nghĩ tới đối nhược hy lui mà cầu tiếp theo, một bộ ủy khuất thực nói bằng không lựa chọn đào hoa thôn tới làm tuyên truyền hảo. Nội vây kia đều là danh nhân, đều là có quyền thế, nàng nguyên bản liền không có trông cậy vào. Đến những người đó trước mặt, nếu là có thể gặp mạ hình thật ra còn tốt một chút. Nhưng nếu là một cái không cẩn thận, kia đến lúc đó ai đều ăn không hết gói đem đi. Nàng tự nhận vẫn là không đối phó được những người đó tinh, cho nên cũng không bắt buộc. Chủ yếu vẫn là đánh khác chủ ý, bên ngoài phong cảnh cũng là thực mỹ bất quá hiện giờ người nhiều mà thôi đỗ nhược hy nghĩ hoặc làm ninh hinh không buôn bán bất quá chính là tiền mà thôi cũng liền mỗi vậy tuyên truyền làm xong là được dù sao bên ngoài đều là muốn kiếm tiền nàng lại không phải không cho nhưng không nghĩ tới ninh hinh không chỉ có cự tuyệt nội vây cho mượn bên ngoài cũng không chịu thuê đỗ nhược hy vốn là cảm thở ỉn hinh thiếu chính mình cái này càng là cảm thở ỉn hinh là cố ý ninh hinh ta sẽ trả tiền cũng liền mỗi vậy mà thôi không được sao vẫn là ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta cãi nhau sự tình cho nên cố ý không cho ta mượn ta đều cùng đoàn phim đánh cam đoàn nga có phải hay không hiện giờ nơi đó nổi danh cho nên không cần chúng ta đỗ nhược hy ngữ khí có chút hướng nàng biết ninh hình cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng ninh hình tính tử nhược hơn nữa trọng cảm tình đặc biệt là mở gò ang biểu hiện cũng không tệ lắm ninh hình trong lòng chỉ định nhớ kỹ nàng yếu thế đâu không phải như vậy chúng ta đã sớm đã phát thông cáo đi ra ngoài Bên ngoài này đó, ngày e giờ, tử đều mở ra cho đại gia du ngoạn. Quả lâm vừa mới bắt đầu buôn bán, không thể tư lợi bội ước hủy hoại quả lâm danh dự. Ninh Huynh giải thích một chút, nhưng ở Đỗ Nhược Hy lỗ thai, lời này chính là có lệ. Ta đây làm sao bây giờ à, chúng ta cũng cùng fans nói. Tiếp theo trạm tuyên truyền chính là ở ngươi quả trong rừng, làm đại gia ôn lại kịch cảnh tượng A. Cho dù trong lòng không thoải mái, Đỗ Nhược Hy cũng một bộ bất đắc dĩ ngự khí nói lời này. Nếu không như vậy đi toàn bộ thuê cho ngươi là không có khả năng ta mượn một bộ phận nơi sân cho ngươi đi cũng đừng nói thuê coi như làm các ngươi tới tuyên truyền đến lúc đó làm du khách xem cái mới mẻ thù lao hảo coi như là chúng ta công dụng mà tới thỉnh các ngươi này đó minh tinh đại gia đi ninh hinh nghĩ nghĩ nghĩ ra cái chủ ý đỗ nhược hy có chút bất mãn cuối cùng chỉ ném xuống một câu cùng đạo diễn thương lượng một chút lại nói rốt cuộc bởi vì bọn họ tuyên truyền đã sớm phát đi ra ngoài cuối cùng cũng không có cách nào sửa đổi cũng liền đồng ý ninh hinh đề nghị linh hinh cũng biết vốn là dòng người chen chúc xô đẩy hình nghiệp viên nếu là còn có minh tinh lui tới chỉ sợ muốn tễ bạo rớt chương hai trăm linh một mời tham gia phim truyền hình quay chụp còn đặc đặc cùng ngạn nghiệm hoài thương lượng lúc sau đem bảo an nhân số phiên tám phiên ta đêm nay có thể ở đến nội vây sao chúng ta đã hỏa hảo đúng không tuyên truyền còn tính thuận lợi không ít du khách nhìn đến minh tinh tuyên truyền chính là cao hứng đến không được đều cảm thấy mà chính mình kiếm quá độ đoàn phim cùng ngày thu thập một chút liền chạy tới tiếp theo đứng ninh hinh cho rằng đỗ nhược hy cũng nên đi theo đoàn phim đi đỗ nhược hy lại nói tiếp theo trạm nàng đã xin nghỉ không ra thịt muốn nghỉ ngơi hai ngày đồng thời cũng đối ninh hinh nói những lời này nàng một bộ chờ mong bộ dáng ninh hinh do dự một chút cuối cùng gật gật đầu vài vị lao gia tử ở tại ngạn gia biệt thự bên trong ninh hinh cơ bản trừ bỏ buổi tối ngủ cũng đều ở ngạn gia biệt thự nhà mình phòng chính là không không ít đâu mượn một phòng cấp đỗ nhược hy cũng không có cái gì hiện giờ ninh hinh chính là làm không được còn có thể cùng đã từng giống nhau Cùng đỗ nhược hy cùng, giường, cộng gối thắp nến tâm sự suốt đêm, rốt cuộc có một số việc, tình, đều ở lẫn nhau đáy lòng để lại vết thương. Đỗ nhược hy nhưng thật ra không sao cả, nàng hiện giờ trong lòng hận độc ninh hình, thật muốn cùng ninh hình ngủ một phòng, chỉ sợ nàng sẽ ước chế không được nửa đêm giết ninh hình xúc động. Cho nên mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì ninh hình, nàng đều chỉ có thể nhẫn mại. Mà ninh hình căn bản không biết này đó, cũng không biết chính mình hảo vận. Nàng thuần túy chính là không thói quen thôi rốt cuộc không có trước kia như vậy thân cận ngươi không có cùng ngạn thiếu ở cùng một chỗ a các ngươi không phải đều kết giao sao nhìn đến ninh hinh sinh hoạt hoàn cảnh đánh đá chua ngoa đỗ nhược hy liếc mắt một cái liền nhìn ra ninh hinh phòng căn bản liền không có nam nhân vào ở quá trong lòng thầm mắng ninh hinh ngu xuẩn đồng thời tưởng nghĩ chẳng lẽ là ngạn nghiệm hoài căn bản liền không thích ninh hinh bằng không như thế nào có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu chúng ta là ở kết giao nhưng vì cái gì muốn ở cùng một chỗ a lại không có kết hôn Ninh Hinh nói qua một lần luyến, ai y, lúc ấy cùng Trần Vũ Hiên còn không có cùng ngạn nghiệm hoài như vậy thân mật đâu. Đến nỗi nào đó thân mật sự, tình, Ninh Hinh trong xương cốt vẫn là thực bảo thủ cảm thấy loại sự tình này vẫn là hôn sau tương đối hảo, nữ hài tử tự, ai y, một ít, rụt rè một ít càng có thể được đến tôn trọng. Nàng đều cảm thấy chính mình cùng ngạn nghiệm hoài tiến triển thực nhanh đâu, lúc này mới bao lâu liền ở bên nhau, hai người ở bên nhau không đến một năm cũng đã ô yếm qua phải biết rằng cùng trần vũ hiên ở bên nhau như vợ hi đều nằm hai người cũng nhiều nhất chính là ôm một chút mà thôi không thể không nói hướng ngoại đỗ nhược hi là hoàn toàn lý giải không được nàng cũng không biết ninh hinh cư nhiên như vậy bảo thủ còn tưởng rằng ninh hinh cùng trần vũ hiên nên phát sinh sự tình đã sớm phát sinh qua không phải đâu này đều cái gì niên đại ngươi cùng trần vũ hiên ở bên nhau thời điểm cũng không có gặp ngươi như thế rụt rè a ngươi nói thực ra có phải hay không ngạn thiếu không muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ đỗ nhược hy một bộ bát quái bộ dáng, trong lòng lại là nghĩ, cũng là phía trước bọn họ nói ninh Hinh xinh đẹp, nhưng hôm nay xem ra này phẩm vị vẫn là giống nhau thổ. Nói không chừng là ngạn thiếu bị, bức bê, bê, hôn, bức bê, bê, chịu không nổi, lúc này mới là ỉnh hình đương tấm mục. Đến nơi giới thiệu ninh Hinh tiến vào trong vòng đầu, cũng coi như là cấp ninh Hinh bồi thường khả năng. ngươi ở nói bậy cái gì đâu, nữ hài tử muốn tự, ai y không có kết hôn phía trước này điểm mấu chốt là như thế nào đều không thể vượt qua đi mặc kệ là đã từng trần vũ hiên vẫn là hiện giờ niệm hoài ta đều là cái này quan điểm niệm hoài vẫn là thực tôn trọng ta Ninh hinh mặt đỏ lên trong xương cốt bảo thủ nàng vẫn là không lớn thói quen đỗ nhược hy như thế mở ra nhưng nàng không biết nàng lời này làm đỗ nhược hy sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới nàng cảm thờ ỉnh hình chính là đang nói nàng không tự ai y nàng ngối tình đầu tên cặn bác kia Bọn họ ở bên nhau không bao lâu liền một khối qua đêm. Lúc sau đỗ nhược hy tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có lại như vậy quá, nhưng lần trước cái kia buổi tối, nàng vĩnh viễn nhớ rõ chính mình đã chịu quá nhục nhã. Ninh hình không biết này đó, chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nhưng nghe ở đỗ nhược hy trong thai, chính là chào phúng nàng. Bất qua lý trí thượng tồn, nàng bước lên một tia ý cười nói. Không nghĩ tới a ngươi cư nhiên còn như thế bảo thủ. Nhưng trong lòng nghĩ, nếu là nam nhân thật sự thích một nữ nhân nói, Nơi đó khả năng bất động nữ nhân này đâu. Chỉ định là ninh Hinh không có lực hấp dẫn, cả ngạ thế cái bộ dáng cũng không trách Trang Trần Vũ Hiên xuất quỹ, thậm chí đã nhiều năm xuống dưới đều không có chạm vào nàng. Chỉ sợ ngạn nghiệm hoài cũng là đối như vật hồi nhân hạ không được miệng đi, chính là lợi dụng ninh Hinh mà thôi. Lại nói tiếp ninh Hinh trong tay cái kia bí phương, nói không chừng mới là ngạn nghiệm hoài vui cùng loại này xấu nữ nhân lá mặt lá trái căn bản đi. Nghĩ đến đây, Đỗ nhược hy trong lòng vừa động nếu chính mình có thể lộng tới cái này bí phương phía trước nàng chưa từng có ý nghĩ như vậy bởi vì trong lòng vẫn là đương ninh hình là bằng hữu tự nhiên không vui vì thân ngoại vật tới tính kế ninh hình nhưng hôm nay ninh hình như thế đối nàng nơi đó đương nàng là bằng hữu chính mình hà tất còn muốn thủ này giới hạn đâu nay không phải bảo thủ đi ta chính là như thế tưởng liền như thế làm a ninh hình cười cười nàng thật đúng là bất giác chính mình như vậy gọi là bảo thủ đâu hảo đi ngươi cao hứng liền hảo bất quá nói trở về ngươi cùng ngạn thiếu cũng ở bên nhau như thế lâu rồi cái gì thời điểm kết hôn a đỗ nhược hy một bộ tò mò bộ dáng trên mặt mang theo gại đúng châu ngứa quan tâm ninh hinh lại không biết vì cái gì tổng cảm thở về phân quan tâm tựa hồ không như vậy chân thành không thể không nói từ uống lên không gian tuyên lúc sau ninh hinh đối người cảm quan nhạy bén rất nhiều không biết như bây giờ ở bên nhau rất tốt à, ta tạm thời còn không có nghĩ tới kết hôn sự tình chờ về sau rồi nói sau Hiện giờ ta hình niệm viên mới vừa bắt đầu phát triển lên đầu, không đổi. Ninh huynh là thật sự không đổi, nàng trong lòng rốt cuộc có vài phần sợ hãi hôn nhân, có lẽ là đã từng, âm, ảnh. Cho nên vừa nói đến cái này liền nói gần nói xa. Lại không biết dáng vẻ này, càng là làm đối nhược hy cảm thở ảng cùng ngạn niệm hoài chi gian quan hệ, đều là lấy ra tới gã gửi biểu hiện giả dối. Được chính mình muốn đáp án, vì thế liền thuận Lý Thành Trương rời đi đề tài, nói đến nàng bí phương mặt trên. Đỗ nhược hy mở ảm nay đã sớm đối phương diện này làm chu bị, tìm rất nhiều cùng không gian tuyển nguyên tố gần đồ vật. Đương nhiên mấy thứ này dục sinh, trợ giúp thực vật trưởng thành hiệu quả vẫn phải có, nhưng hiển nhiên không có không gian tuyển cường hãn. Mà ninh Hinh không sợ này đó bí phương tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì hết thể căn bản là ở chỗ không gian tuyển. Cho nên cho dù người khác có bí phương cũng không có cái gì đại tác dụng, nàng cấp cách nói là căn bản nhất đồ vật muốn nắm ở chính mình trong tay. Mà đối với đỗ nhược hy thử, Ninh Hinh nhưng thật ra có thể có lệ qua đi. Đỗ Nhược Hi một khi dò hỏi căn bản thời điểm, nàng liền ngậm miệng không nói chuyện. Đỗ Nhược Hi vài lần xuống dưới đều không có, bộ tê họ đến lời nói trong lòng đối Ninh Hinh liền càng là oán hận. Nói cái gì bạn tốt, như thế đồ tốt lại luyến tiếp lộ ra, chính mình cất giấu, quả nhiên cái gì bằng hưu hết thể đều là nói xung thôi. Trong lòng mang theo đối Ninh Hinh đoán, vì thế mặc kệ Ninh Hinh nói cái gì hoặc là làm cái gì ở Đỗ Nhược Hi trong mắt đều thành một loại sai lầm. Ninh Hinh lúc này còn không biết đối nhược hy đối nàng ý tưởng, tuy rằng hai người còn có chút xa cách, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy có thể giải hòa vẫn là không tồi. Đến nỗi có thể hay không khôi phục trước kia cái loại này thân mật, đối nhược hy là không thế nào trông cậy vào, rốt cuộc thế sự khó liệu. Không phải ta nói, ngươi hiện giờ tuổi không nhỏ, ngạn thiếu cũng 30 người. Các ngươi hai cái nếu cảm, tình, không tồi nói, vẫn là sớm một chút kết hôn hảo. Như thế cái hảo nam nhân không còn sớm điểm nắm chắc được nếu là trên đường ra cái gì biến cố ngươi nhưng không được hối hận đã chết ta đỗ nhược hy khuyên ninh hinh ninh hinh cũng chỉ là cười cười không có đáp ứng đỗ nhược hy lời này gần nhất là nàng cảm thấy đến không cần như vậy đuổi cho dù cùng ngạn niệm hoài ở chung thực không tồi nhưng lúc trước ban đầu nàng cùng trần vũ hiên ở chung cũng còn có thể a ngày e giờ lâu gặp người tâm đây là ninh hinh cái nhìn thứ hai sao ninh hinh rốt cuộc là cái nữ nhân loại sự tình này tình đương nhiên muốn nam nhân chủ động Nàng là không làm chủ được động nào một phương. Hảo đi, chuyện này chính ngươi cái nhìn làm đi, ta là quản không được ngươi. Đúng rồi ta có chuyện nhi yêu cầu ngươi hỗ trợ đâu, ngươi cũng không thể chối tử. Đỗ nhược hy một mở miệng nói hỗ trợ thời điểm, ninh Hinh trong lòng liền lạc một chút. Thật sự là mỗi lần đỗ nhược hy làm chính mình ban vội, nói thật ra đều có chút khó xử nàng. Hơn nữa mỗi lần này vội vừa ra cái gì biến cố, hoặc là chính mình cảm thấy không hảo cự tuyệt nói, kết quả cuối cùng đều là hai người tan giã trong không vui ninh hinh cũng không phải ai y tự ngược người tự nhiên là hy vọng đỗ nhược hy loại này vội thiếu làm chính mình giúp một chút hảo hơn nữa hiện giờ đỗ nhược hy lại là dùng loại nạ ẩn định phải hỗ trợ ngự khí tới nói ninh hinh tổng cảm thấy không được tốt dường như nếu là một cái xử lý không tốt đêm nay lại sẽ là làm ầm ĩ một đêm cái gì vội đỗ nhược hy liền thẳng lăng lăng nhìn ninh hinh chờ ninh hinh mở miệng hỏi đâu ninh hinh nhưng thật ra tưởng trực tiếp có lệ qua đi nhưng như thế một loại ánh mắt chính là sủ tì muốn có lệ cũng có lệ bất quá đi a ai chuyện này tình vẫn là muốn trách ngươi quá cao điệu a đỗ nhược hy trước tới cái ác nhân trước cáo trạng nói tiếp ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi tham gia hiến hội sao ngươi tham gia hiến hội ảnh chụp bị truyền ra đi từ lạc phỉ nữ thần nơi đó một đường truyền tới ta trên tay ngươi cũng biết ta hiện giờ ở chụp một bộ tân phiến đạo diễn vừa lúc ở kịch trung thiếu một cái nhân vật ngày đó ta xem ngươi ảnh chụp thời điểm cư nhiên bị đạo diễn thấy được bộ dáng của ngươi Nói nơi này đối nhược hy ngắm liếc mắt một cái ninh hình thần, tình, bình tĩnh thực, không biết còn tưởng rằng ninh hình đã cái gì đều đã biết đâu. Ninh hình kỳ thật là ở trong lòng phun tạo, nàng cao điệu. kia sự kiện, tình, đều qua đi đã bao lâu, nếu không phải hiện giờ hình niệm viên nổi danh, nàng ninh hình thanh danh chỉ sợ đã sớm bao phủ ở các loại ủn ủn không dứt sự, tình, bên trong. Ninh hình thật sự là đối đối nhược hy nói không biết như thế nào hồi hảo, liền nàng nạ gủ nhiên ra tới hai lần gọi là cao điệu. Tiêu cả ngày thượng TV bọn họ kêu cái gì à? Sau đó đâu? Ninh Hinh biết trọng điểm khẳng định không phải chính mình cao điệu, mà là đạo diễn nhìn đến chính mình bộ dáng chuyện sau đó, tình, là cái gì? Còn có thể có cái gì sau đó à? Chúng ta cái kia đoàn phim không tính nhỏ, lần này quay chụp phim truyền hình cũng coi như là đại gia vị. Đạo diễn tưởng thỉnh ngươi đi khách mời một cái nhân vật, bất quá ngươi vẫn luôn đều liên hệ không thượng. Này không thượng trang tích nghe xong đạo diễn ý tưởng, lập tức liền nói ta nhận thức người. Đạo diễn liền cho ta như thế cái nhiệm vụ, nhất định phải làm người lai like khách xuyên cái kia nhân vật. linh 202 ngạn nghiệm hoài tâm tư. Đỗ Nhược Hi nói xong lúc sau, phát hiện Ninh hình căn bản chính là một bộ không có hứng thú bộ dáng, biết rõ nàng nàng liền biết, Ninh hình đây là thật sự không nghĩ tham gia. Trong lòng thầm mắng, trang cái gì thanh cao, lúc trước không phải làm theo vui sướng tham gia trần đạo điện ảnh sao. Ở bên trong vẫn là diễn một cái tiết mục trả lá vườn đâu, hiện giờ có hảo nhân vật cho nàng cư nhiên còn tự cao tự đại cái kêu nhân vật là cái xuất trần trích tiên xuất diễn không nhiều lắm chính là xỏ xuyên qua một chút phim truyền hình ngươi trang điểm lên vẫn là thực không tội a cùng bên trong nhân vật cũng phù hợp thực như thế nào tham gia đi đỗ nhược hy trong lòng cái gì ý tưởng đều không quan trọng hiện giờ biểu hiện ra ngoài chính là phi thường tích cực mời ninh hinh bộ dáng ninh hinh lại không thế nào thích nàng vốn là không phải ai ý, làm nổi bờ lợi huống chi diễn kịch chuyện này khách mời trích tiên cái gì tổng cảm thấy không thích hợp chính mình vẫn là đừng phía trước đó là bản sắc biểu diễn ta diễn liền diễn hơn nữa khó khăn cũng không lớn lần này cái này trích tiên cái gì không thích hợp ta lạp Hùng chi ta cũng không có cái gì diễn kịch kinh nghiệm ngươi cho các ngươi đạo diễn tìm người khác đi linh hinh lắc lắc đầu nàng không nghĩ muốn bại lộ ở đèn tụ quang dưới kia sẽ làm nàng bất an nhưng đỗ nhược hy kiên tri thực nhân sinh tổng muốn nếm thử quá mới biết được chính mình được chưa à ngươi phía trước đương trần vũ hiên như vợ hiều nằm trợ lý chỉ định nhìn không ít hắn diễn, diễn. Nhân gia nói trăm biến nạ ghi ạ tự thấy, xem nhiều tự nhiên cũng có thể đủ như thế. Nói nữa nhân vật này thật sự không phải rất khó, ta mặc kệ ngươi nhất định phải tới. Đỗ Nhược Hi nói xong lời này cầm lấy chính mình túi sách. Ngươi nếu không tới đó chính là còn ở trách cứ ta, nói nữa cũng liền này một cái kia tôi, ngươi coi như là chơi phiếu, tính, chất bái. Ngươi kỹ thuật diễn như thế nào, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Phía trước cái kia chính là điện ảnh đâu, ngươi kỹ thuật diễn mọi người đều nói tốt nói là bản sắc biểu diễn nhưng ngươi màn ảnh cẩn cường bản sắc biểu diễn cũng rất lợi hại dẫm lên giày cao gót đỗ nhược hy lẹp xẹp lẹp xẹp liền phải rời đi tiếp theo và nói nếu ngươi tha thứ ta nói liền tham gia này bộ ký đi đương nhiên nếu ngươi còn nhớ rõ đằng trước sự tình nói ta đây không lời nào để nói là ta không phải nói một bộ ảm đạm bộ dáng rời đi ninh huynh nhìn nhưng thật ra có vài phần không đành lòng nói đến cùng đỗ nhược hy thật đúng là nắm chắc ninh huynh tâm thái mềm lòng không thích đồng nghiệp phát sinh xung đột rất nhiều thời điểm nàng tình nguyện duy trì mà phải vân đạm phong thinh cũng không vui đem một ít việc tình nói ra miễn cho đại gia nàng kham đến cuối cùng náo phiên trình độ chính ngươi như thế nào tưởng không nghĩ tham gia sao ninh hinh chính mình không có chủ ý ngạn nghiệm hoài trở về thời điểm rất vãn ninh hinh nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ chờ cấp ngạn nghiệm hoài làm thượng một chén điểm tâm linh tinh ngạn nghiệm hoài thực thích loại này ra cảm giác hắn ở bên ngoài đi làm Ninh Hinh ở nhà chiếu cố lão nhân về sau còn sẽ có Tiểu Hải Tử, đương nhiên Ninh Hinh cũng sẽ có chính mình sự nghiệp. Tới rồi buổi tối hắn trở về nhà thời điểm, trong nhà có một chiếc đèn là vì hắn sáng lên. Thê tử hống ngủ Hải Tử, còn cho hắn chuẩn bị ăn khuya. Bất quá bình, ngày e giờ, hắn trở về vãn. Ninh Hinh rất ít cái này điểm còn không có ngủ, quả nhiên là có việc. Tình, do hỏi hắn đâu. Ninh Hinh đối với diễn không diễn kịch chuyện này hứng thú không lớn, nhưng nghĩ đến Đỗ Nhược Hi nói nếu muốn hòa hảo liền đáp ứng nàng trong lòng khó tránh khỏi dao động một chút nàng cùng đỗ nhược hy bất quá là cãi nhau mà thôi cũng bởi vì quan niệm bất đồng sinh ra xung đột trong nội tâm vẫn là không hy vọng nháo đến quá cương cũng thật muốn diễn kịch nàng lại không thích vì thế liền nghĩ nghe một chút ý kiến của người khác niên tiểu tiểu nhưng thật ra vừa nghe nói liền mạnh mẽ duy trì cảm thờ ỉnh hình hẳn là thử một lần nhân sinh nên nhiều nếm thử sao lời nạ liền thật ra làm linh hình có vài phần ý tứ nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ kiên định nàng nhưng thật ra tưởng do hỏi linh vĩ hạ Nhưng Ninh Vĩ Hạ điện thoại không coi truyền được, hẳn là con ở cùng bằng hữu tụ hội bên trong đâu. Ninh Vĩ Hạ lập tức liền đại bốn tổ hỉ ẹp, đến lúc đó ra tới tuy rằng nói tốt giúp đỡ nàng xử lý vườn trái cây cầm đầu mướn. Nhưng hắn cũng có chính mình muốn làm sự, tình, hơn nữa cùng ngày đó bằng hữu tụ hội, cũng coi như là vì tương lai mở rộng nhân mạch. Đến nỗi lao ra tử nhóm, không nói lao ra tử nhóm đối diễn kịch cái nhìn, chính là cái này điểm bọn họ cũng đều nghỉ ngơi tới. Cuối cùng Ninh Hinh phát hiện chính mình cũng, cũng chỉ có thể dò hỏi Ngạn Niệm Hoài, cũng vừa lúc nàng tầm phiền ý loạn trong lúc nhất thời ngủ không dưới, sau đó chờ tới rồi Ngạn Niệm Hoài trở về. Ngạn Niệm Hoài trước nay đều là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, bất quá hiện giờ cùng Ninh Hinh ở một khối lâu rồi. Mặc kệ là vài vị lao gia tử vẫn là hắn, đều thích ăn cơm điểm nhi cùng người trong nhà liên lạc liên lạc cảm, tình, đem mỗi, ngày e giờ, phát sinh sự, tình, hoặc là nan để giải quyết. Như vậy tình trạng, Nếu là gia đình không thế nào hòa thuận, tự nhiên là cảm thấy bực bội. Nhưng gia đình hòa thuận, tình, hướng dưới, liền cảm thấy đặc biệt tâm ác. Ta cũng không biết, ban đầu ta là không nghị tham gia, ngươi cũng biết ta không thích cho hấp thụ ánh sáng ở đèn tụ con dưới. Càng không hy vọng trở thành minh tinh, lúc sau làm cái gì sự, tình, đều thành người khác trong miệng đề tài. Ninh Hinh nói chính là ban đầu, ngạn nghiệm hoài một bên ăn một bên chờ Ninh Hinh phía sau nói. Nhưng nhược hy như vợ học hải, ta còn là muốn cùng nàng hòa hảo bằng không gặp mặt nhiều xấu hổ a khó được nàng chịu lui một bước lúc sau ta cũng hỏi tiểu nàng nói nhân sinh muốn nhiều hơn nếm thử nếu ta chính mình nếm thử qua đi phát hiện chính mình cuối cùng cũng diễn không hảo cái kia nhân vật lại làm đạo diễn thay đổi người là được cùng lắm thì chính là phí một chút cuộn phim tiền thôi nghĩ đến niên tiểu tiểu nói ninh huynh liền có chút hơi hơi tâm động nàng còn nói ta hiện giờ tuổi cũng không nhỏ tính tử vẫn luôn là nội liễm nhân sinh giấu chân không nhiều lắm lần trước đó là bản sắc biểu diễn Lần nào hình thật ra có thể thử một lần đột phá tự mình. Mặc kệ có được hay không, tương lai đều là một loại hồi ức. Ninh Hinh cũng biết, nhìn lại chính mình quá khứ 27 năm, thật đúng là không có cái gì đáng giá ký ức khắc sâu. Nỗ lực công tác nỗ lực, nỗ lực tích cóp tiền mặt khác hoạt động giải trí đó là trên cơ bản không có. Ngay cả cái gì đều là chỉ đi cực nhỏ vài lần, vẫn là bởi vì Trần Vũ Hiên tham gia tụ hội thời điểm say đổ, làm nàng đi tiếp người thời điểm đi tiếp. Niên tiểu tiểu cùng Đỗ Nhược Hy liền đã từng nói qua nàng nhân sinh không thú vị giống như là lão nhân lão thái sinh hoạt cũng đúng là như thế, nàng mới có thể cùng ngạn lão gia tử bọn họ trốn như thế hảo. Nếu cảm thấy có ý tứ vậy đi làm đi, không cần cố kỵ quá nhiều. Ngạn Niệm Hoài chỉ nghe được Ninh Hinh mấy câu nói đó liền biết Ninh Hinh đây là cảm thấy hứng thú, lập tức cũng không phản đối cổ vũ nàng. Ngạn Niệm Hoài đã từng cũng nghĩ tới, Ninh Hinh tâm lý vấn đề kỳ thật căn bản liền không có giải quyết. Chỉ là chính mình cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào nàng nội tâm, hắn là mừng thầm quá. Cứ như vậy, ninh hình sẽ từ nội tâm phòng bị nam nhân khác, đây là độc thuộc về hắn ninh hình. Liên giống như hiện tại giống nhau, ngăn cách với thế nhân, cho dù là cùng bên ngoài có liên hệ cũng là trải qua hắn tay. Đối với mùa người nam nhân mà nói, đây là một loại có thể thỏa mãn nội tâm độc chiếm, dục ý đi Ngạn niệm hoài không phủ nhận ở điểm này, chính mình cùng nam nhân khác không có cái gì khác biệt.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 Cũng là ba phải cái nào cũng được cái loại này. Lúc sau đỗ nhược hy không phải lại ủy vào ninh hình lúc ấy là ngạn nghiệp hoài bằng hữu quan hệ, lại kéo một phen bài. đỗ nhược hy quá nóng nội, cũng hoàn toàn không có đem ninh hình cái nạ gơ trung gian để vào mắt, lúc này mới nháo đến hai người tan rã trong không vui. Lúc sau làm cái kia đạo diễn xem ở trong mắt, cảm thấy đỗ nhược hy loại này cặp váy hai tầng quan hệ bằng rồi, lúc này mới làm ra loại chuyện này, tình. Lại nói tiếp ninh hình cái gì cũng không biết không nói cũng không phải hoàn toàn không có trợ giúp quá Đỗ nhược hi. Nhưng Đỗ Nhược Hi lúc này là cái gì đều nghe không vào, liền cảm thấy đều là Ninh Hinh duyên cớ, chính mình mới rơi vào hiện giờ bị người chụp diễm chiếu, bị người vũ nhục kết cục. Phía trước Ninh Hinh hình tượng giống nhau, Đỗ Nhược Hi muốn trả thù Ninh Hinh cũng không biết từ đâu làm khởi. Nhiều nhất chính là làm Ninh Hinh khó chịu một chút, hoặc là tìm xem Ninh Hinh phiền toái nhỏ. Nhưng nhìn đến Ninh Hinh biến mỹ lệ hình tượng lúc sau, Đỗ Nhược Hi liền nghĩ chính mình chính là bởi vì biến xinh đẹp lúc sau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 không nghĩ tới đã từng đối nhược hy là sẽ chúc phúc nàng mà hiện giờ đối nhược hy chỉ cảm thấy lòng tràn đầy lửa giận nàng cưỡng chế hỏa khí cười làm bộ cái gì sự tình đều không có cùng ninh hình đùa giỡn. ninh hình cũng không có phát giác nàng không thoải mái thậm chí còn nói một ít nàng cùng ngạn nghiệm hoài ở chung không tồi sự tình đối nhược hy trên mặt mang theo tươi cười nhưng trong lòng lại tính toán lên nàng cấp ninh hình đảo cái tia hố hiện giờ hiển nhiên là không thể dùng nguyên bản nghĩ chờ lần sau cơ hội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 Đỗ Nhược Hi này hành vi hắn một chút đều không có bất mãn, ngược lại còn cười tủm tỉm. Thân, thượng chỉ là đơn giản mặc một cái áo ngủ, thoạt nhìn rất là ở nhà không sai, nhưng hắn không phải ứng Đỗ Nhược Hi ước sao? Hoặc là hắn cùng Đỗ Nhược Hi quan hệ thật sự hảo đến loại này hoàn toàn không chú ý trình độ, hoặc chính là Linh Hinh trong lòng lạc một chút, chẳng lẽ là cái này phó đạo diễn không phải cái gì hảo mặt hàng? Linh Hinh khỏe mắt liếc mắt một cái đối phương. Đối phương vẻ mặt hoàn toàn không che đậy làm linh hình trong lòng xác nhận ý nghĩ của chính mình nàng lúc này cũng không có hoài nghi là đỗ nhược hy động tay chân rốt cuộc nàng cái này hình tượng thật có thể hạ đi tạ hình không có vài người ngược lại là đỗ nhược hy một thân quyến rũ hồng y hiể trang điểm như thế nào xem như thế nào hấp dẫn người chẳng lẽ là người này là đánh đỗ nhược hy chủ ý linh hình chính là biết giới giải trí tiềm quy tắc không ít đâu nói không chừng phía trước đỗ nhược hy không có cái gì sự tình cầu cái này phó đạo diễn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 mặc kệ là lao ra tử nhóm vẫn là ngạn niệm hoài đều đối nàng rất là không yên tâm hiển nhiên bọn họ cảm thấy sức lực lại đại cũng vô dụng lại không phải lớn đến thái quá nông nỗi thật gặp gỡ người biết võ ninh hình chưa chắc có thể loại kém vì thế vì ninh hình an toàn nay một năm tới ninh hình trừ bỏ muốn vội các loại sự tình ngoại còn nhiều một cái liền mấy chiêu nhiệm vụ ninh hình luyện mấy chiêu cũng không phải là bình thường phòng thân thuật cái gì kia chính là ngạn niệm hoài chuyên môn tìm tới người đều là nhất chiêu chế địch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 Đỗ Nhược Hi cũng không dễ làm chàng liền cùng thượng trang tích đánh lên tới, quay đầu nhìn thoáng qua đạo diễn. Đạo diễn, chuyện này thật sự cùng ta không có quan hệ, ngươi làm thượng nữ thần nhường một chút, ta đi lên cùng Ninh Hình giải thích giải thích. Bằng không Ninh Hình cùng Ngạn Thiếu chỉ định muốn hiểu lầm ta, Ngạn Thiếu, tính, từ không phải thực hảo, đến lúc đó liên lụy đoàn phim liền không hảo. Ta cùng Ninh Hình quan hệ hảo, chỉ cần cùng Ninh Hình giải thích rõ ràng, đến lúc đó Ninh Hình sẽ giúp đỡ khuyên nhủ Ngạn Thiếu. Lời nạ Hạo Hải, tình, chân ý thiết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 Nói câu thật sự lời nói chính là hắn biết chuyện này, tình. Nhiều nhất cũng chính là phong bị, cũng không dám trực tiếp cùng Ninh Hinh nói đỗ nhược hy tính toán. Ninh Hinh cùng đỗ nhược hy rốt cuộc lạ như vợ hỉ đều nằm cảm, tình, không nhìn thấy phía trước hai người đỏ mặt, lúc sau đỗ nhược hy một túi đầu Ninh Hinh liền tha thứ sao. Loại này không có căn cứ sự, tình, khảo nghiệm chính là Ninh Hinh đối bằng hữu cùng, ai ý, người chi gian, cái kia càng thêm tín nhiệm. ngạn nghiệm hoài đảo không phải không đủ tin tưởng chính mình khá vậy cảm thấy không cần phải lấy cái này làm tiền đặt cược Tháng, Ninh Hinh thương tâm, thua chính mình thương tâm. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, đừng sợ ta ở ngươi, thân, biên. ngạn niệm hoài từ đầu đến cuối không hỏi bất luận cái gì sự, tình, Ninh Hinh lúc này, tình, tự không ổn định, hắn cảm giác ra tới. Ban đầu có lẽ Ninh Hinh là không chút nào lưu, tình, đánh người kia, nhưng thực tế thượng đệ nhất thứ gặp được loại sự tình này, tình, nữ nhân kia có thể không sợ hãi.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 Kia chính mình cùng phía trước đối nhược hy lại có cái gì khác nhau đâu, nắm chắc được độ mới là nàng nên làm. Hảo, ta đỉnh đầu có cái phương án còn không có làm xong, trước như vậy đi. Không nghĩ tiếp tục cùng đối nhược hy cái cọ, sự, tình, rốt cuộc như thế nào cũng không có khả năng nghe nàng đơn phương nói. Ninh hình đã chịu kinh hách không giả, nhưng đều cách một đêm như cũ không muốn thấy đối nhược hy, trong đó cố nhiên có ngạn nghiệm hoài ngăn trở, nhưng chỉ sợ đối nhược hy có dấu vết lộ ra tới bị ninh hình phát hiện mới là thật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 kia cũng nên là nàng chán ghét Linh Hình này, tính, cách không nghĩ để ý tới mới lạ. Mà ảm trước quan hệ đều là giả sao. Ninh Hình nghe được đỗ nhược hy lời này, trong lòng nói không khổ sở là giả, ở không có ngạn nghiệm hoài xuất hiện phía trước. Bọn họ chính là làm 7-8 năm bằng hữu đâu, cùng ký túc xá làm đồng học 4 năm, lúc sau ra tới công tác lại là đã nhiều năm. Như thế lớn lên thời gian, được đến cư nhiên là như thế một câu, có thể không trái tim bằng giá sao. Tự nhiên không phải giả.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 Ngày e giờ, tử, thực mau hoa thiếu không xuất hiện những cái đó phủng cao giấm thấp người liền đối nàng xuống tay. Lúc ở ảng thật đúng là bị khi dễ thực, lúc sau liền chạy đến ninh hình đi nơi nào rồi. Nàng nhìn ninh hình bị ngạn nghiệm hoài yên lặng bảo hộ, luôn là săn sóc ninh hình, mà nàng rồi lại thất tình một lần. Nàng muốn ở dưới giải trí dây rua, ninh hình đâu không chỉ có không trợ giúp nàng, chỉ là cho nàng một ý ư ở ý liên hệ phương thức, vô cùng đơn giản chào hỏi một cái xong việc. Sau đó chính mình sinh hoạt trên đời ngoại đảo nguyên bên trong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 Dường. Đều là ninh hình, nếu nàng mọi chuyện lui một bước, nàng có gì đến nỗi cuối cùng chỉ có thể vì tài nguyên, vì không cho người đại diện đem ảnh chụp tiết lộ đi ra ngoài, mà bồi ngủ một cái lại mùa ời nam nhân. Lúc sau tuôn ra ninh hình chân thật bộ dáng, làm đối nhược Hi nguyên bản ít nhất còn nghĩ chính mình bồi ngủ vẫn là hưu nhan giá trị. Ninh hình chính là muốn như thế làm, nhân gia đều phải ghét bỏ nàng xấu ý tưởng đã không có. Ninh hình thật xinh đẹp, hơn nữa vẫn là vẫn luôn đều như thế xinh đẹp.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 Cùng dây thép lao sư phối hợp rất là không tồi, rốt cuộc một lần, tính, qua. Đạo diễn đại tán đồng thời, Ninh Hinh chính mình trong lòng cũng cao hứng thực, tuy rằng neo sườn lại bị thít chặt ra dấu vết tới ẩn ẩn làm đau. Nhưng hiển nhiên đạo diễn là thật sự tán thành hắn, nhân vật này xem như định ra nàng tới. Mà đối nhược hy lúc này ở phim trường bên ngoài, nhìn Ninh Hinh túc mặt, thân, sau trang phục sư như cũng là dẫn theo thật dài làn bấy, hai người đi hướng phòng hóa trang. Nàng vội vàng dùng di động chụp được một màn này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 lúc này mới lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy liền học đều không có thừa quá mà trâm trọng chính là tiểu anh đảo cái kia so nàng nhỏ ba tuổi muội muội bốn tuổi liền vào quý tộc trường học mỗi năm học phí đều phải hơn 10 vạn Chương hai trăm tiểu anh đảo hai muốn nói pháp luật chỉ định không cho phép loại sự tình này tình phát sinh nhưng ở hoa quốc loại sự tình này tình không có người cử báo liền không có người quản có chút phấn tiểu anh đảo phèn nhưng thật ra lực rất quá tiểu anh đảo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 ninh hinh rất là mềm lòng nàng từ nhỏ cũng không hạnh phúc nhưng ít nhất còn có mà n i n n i vẫn luôn chiếu cố phía dưới đệ đệ cũng rất là hiểu chuyện xem như ấm áp so với tiểu anh đào cái nạ ảm tuổi liền gánh vác lập nghiệp hết thể hải tử ninh hinh cảm thấy chính mình là vô cùng may mắn nàng lấy ra tới trong nước đầu thả điểm nhi không gian tuyển chỉ là làm đứa nhỏ này để để thần thôi tiểu anh đào như thế liều mạng bị mắng như vợ hi câu mới khóc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 Lại nói tiếp nếu nàng như là ở nông thôn như vậy sớm kết hôn nói, hai tử phỏng chừng đều cùng tiểu anh đảo không sai biệt lắm lớn đâu. Ngủ đến vãn khởi tự nhiên cũng không còn sớm. Chờ một lớn một nhỏ lên thời điểm đều buổi chiều 12 giờ nhiều, mà tiểu anh đảo người nhà như cũ không có tới. Ninh huynh mày đều nhíu chặt, cái này mẹ kế có thể hay không thật quá đáng. Ninh huynh làm nhân viên công tác hỗ trợ liên hệ tiểu anh đảo cái kia mẹ kế, cái kia mẹ kế như cũ là cái loại này không sao cả thái độ.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 hơn nữa buổi chiều không ý ức ở ít đều còn muốn tham gia quay chụp đâu nhưng thật ra ninh hinh đạo diễn một liền thả hai ngày nói là ninh hinh dư lại tới hai chàng diễn quá hai ngày chụp cảm ơn ninh tỷ tỷ tiểu anh đạo nhưng thật ra tưởng nói chính mình có thể trở về nhưng ninh hinh không yên tâm tiểu anh đạo sẽ ngồi xe trở về nhưng một cái mới chín tuổi tiểu nữ hài nhỏ nhỏ gầy gầy ninh hinh nơi đó có thể yên tâm nàng đâu đây là nhà ta ninh hinh tỷ tỷ đi vào ngồi ngồi đi mẹ kế không ở nhà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 Không thể không nói cái kia mẹ kế đối tỷ mỗi hai thật là hai cực phân hóa. Kỳ quái chính là, cái này mẹ kế như vậy đâu tiểu nữ nhi, chẳng lẽ đều không có nghĩ tới nàng hành động tương lai cũng sẽ làm tiểu nữ hài chọc người phê bình sao. Ba ba, ta đã trở về. Tiểu anh đào non nớt thanh em vang lên, ninh hình đi theo tiểu anh đào đi tới một gian tối tăm phòng. Phòng không phải rất lớn, cái nạ ngủ ý hển lai khả năng chính là một cái chữ vật gian, lúc này bên trong bảy một trường trên dưới hai tầng, giường, phô. Chính là học sinh dùng cái loại này, mà hiển nhiên hai trường, giường, phô đều ở sử dụng bên trong. Thượng phô ở chính là Tiểu Anh Đảo, hạ phô còn lại là Tiểu Anh Đảo Ba Ba. Hàng năm không thấy quang nam nhân, sắc mặt tái nhật thực, nhìn đến Tiểu Anh Đảo thời điểm trên mặt mang theo ấm áp tươi cười. Nhưng Ninh Huynh có thể nhìn ra hắn cái kia tươi cười sau lưng lo lắng, cùng với nhìn đến Tiểu Anh Đảo lúc sau như chút được gánh nặng. Ba Ba, ngươi cơm chưa ăn sao? Tiểu Anh Đảo trong nhà không có tìm người chiếu cố nàng Ba Ba.